Đi lang thang một lúc Đầu óc nặng chịu Mà không tìm được lối thoát Hậu để lặng lẽ trở về bi lê Bước vào Chị thấy tâm Ta ngồi ăn cơm Gã ngẩn lên nhìn hậu Một cách thản nhiên Rồi cúi xuống Bưng bát canh Húp sụm sụp Câu nói lúc nãy của hậu Làm gã cũng hơi lung lạc Nếu đi tố cáo Mà rồi Chín gã Cũng phải ở lại Để chờ phái đoàn mỹ điều tra Thì thà Đừng tố cáo còn hơn đang nôn nóng qua Mỹ giống như bất cứ người nào đang nằm chờ ở trại tội gì tự mình mua lấy rắc rối làm đình hoãn chuyến đi định cư cá dự định lá nữa ăn xong sẽ chạy đi gặp niệm để hỏi xem những điều hậu nói có đúng hay không hai người không nói với nhau lời nào hậu vào bếp lấy nước uống rồi lại ra giường xếp quần áo bỏ vào vali Một lúc khá lâu, Hiền vẫn chưa về Hậu suốt ruột Đã đứng ở cửa ngóng Sau lưng hậu Chỉ có tiếng bát đũa thỉnh thoảng khu động Sự im lặng của tâm Làm hậu Chợt nảy ra ý nghĩ lạc quan rằng Có lẽ những lời dọa dẫm của chị Lúc nãy đã có hiệu quả Khiến tâm không dám đòi hỏi nữa chỉ ghé Ngoái cổ lại nhìn Nhưng tâm không thấy Vì gã đang mải chúi đầu xuống chén cơm và hộp thịt gà. Tâm ăn xong, đốt thuốc lá và ngồi tại chỗ uống nước. Từ nãy tới giờ, nó vừa nhai, vừa suy đi tính lại về những điều Hậu nói để đối cuối cùng tự đưa ra kết luận là có lẽ Hậu chỉ hù tầm bậy, tầm bạ mà thôi. Bởi rõ ràng thằng Niệm vẫn khoe với Tâm là đêm nào cũng ngủ với Nguyệt mà Nguyệt đàn. Phải cắn răng, giấu kín Không dám nói với ai Thằng Niệm Làm được thì tại sao tâm Không làm được như Niệm Bỏ lỡ cơ hội này Mai kia sang Mỹ Dễ gì Đục được đến người hiên nghĩ thế nó đứng dậy Tiến lại Phía sau lưng hậu và lên tiếng Giờ chị tính sao Có cho tôi lấy em chị hay không Chị nói với nó đi Ngày mai không trả lời dứt khoát với tôi Là tôi đi gặp phái đoàn Mỹ Thế thôi Hậu giật nảy người Vì không ngờ tâm vẫn chưa bỏ cuộc Chỉ ngẫm nghĩ một lúc Rồi đau khổ Nói ra một điều Mà không bao giờ chị muốn nói Gái điếm ở trong trại này thì không thiếu Mày có biết rằng hơn tao Tao thông cảm Tuổi thanh niên mới lớn như mày Có những đòi hỏi xác thịt Tao bằng lòng Cho tiền mày đi chơi Lúc nào muốn Mày cứ việc Nói Tao sẽ đưa tiền cho mày Hậu tưởng Để nghĩ ấy là một nhượng bộ lớn lao Lắm rồi Không ngờ tâm Vẫn không chấp nhận Nó cũng biết Có nhiều đứa con lai like Ở bà hoàn cảnh như nó Vẫn thường lấy tiền Của bên vợ Để đánh bạc Hay chơi gái Nhưng nó Muốn đi xa hơn Theo đúng lời chỉ dạy của thằng Niệm, nó lạnh lùng bảo. Tôi không thích chi chơi đêm tôi chỉ muốn ngủ vợ tôi. Tôi có vợ, việc gì tôi phải đi chơi điếm. Câu này thực sự không phải do nó nghĩ ra, mà chỉ là lập lại lời của thằng Niệm đã nói với bố mẹ Nguyệt. Hậu giận run người. Nhưng chị, chưa kịp nói gì thêm, thì ở ngoài sân thằng Niệm và thằng Tàu vừa nào đi tới, đến trước cửa nhà hậu, cả bọn dừng lại ngó vào, thấy chúng tâm là bọt ra như một phản xạ tự nhiên. Hậu đứng trong khung cửa, căm giận trông theo, chỉ biết rằng niệm chính là thủ phạm thú dục đã làm cho tâm đổi thay hẳn tính nết, mà chẳng phải thiêng tâm nhiều đứa quan lai khác bản tính vốn rất hiền lành gặp niệm vài lần. Nghe gã chỉ vẽ Cũng đâm ra bướng bệnh và đòi hỏi đủ thứ Nghĩ đến chuỗi ngày đằng đẵng sắp tới Phải sống chung dưới một mái nhà với kẻ địch thủ Hậu thở dài Quay vào, khép cửa lại Ngoài sân Niệm, Tổng và Tâm Nói cười tiếu tít Niệm hỏi Tâm Sao? Có sơ múi gì được chưa? Tâm Chưa kịp đáp thì Tổng Lên tiếng bảo niệm Thôi dạp vụ đó đi Sao tôi thấy mày Cứ lo cho thằng Tâm hoài Tao rầu quá Nó không muốn ngủ Với vợ nó thì thôi Sao mày cứ bắt nó phải ngủ là làm sao Tối ngày Cứ ba cái chuyện nó hoài Điều này thì Tòng Nói thật ý nghĩ của nó Cùng một hoàn cảnh con lai như Tâm Nghĩa là Cùng được trả tiền để làm hôn thú giả như Tâm Và cũng bị thẳng niệm giáo huấn kỹ lưỡng là phải lợi dụng thời cơ Nhưng tổng đã không làm theo lời của niệm suối bậy Nó chỉ có mỗi cái thú đam mê cờ bạc Cho nên lúc nào cũng cần có tiền trong túi Nhưng rất may là bảo sòng bài Nó thường ăn nhiều hơn thua nhờ biết cách chia bài lận Bởi vậy cô vợ hờ của nó chưa hề bị vòi vĩnh điều gì quá đáng Nó cũng đã nhìn thấy Hiên một vài lần Và trong thâm tâm cảm thấy rất tội nghiệp Nếu một người đẹp như Hiên Mà bị tâm hẳn hạ Tòng bảo tâm Mày đừng có nghe lời thằng Niệm Ăn bắn thì trả tiền Muốn chơi Thì tao đưa đi chơi Người ta làm hôn thú giả với mày Đưa vàng cho mày Mà mày đòi chơi thiệt Đâu có được Tội chết Rồi gã quay sang Thiên Niệm Nó không muốn thì thôi Mày đừng có suối bậy Niệm Biểu môi mỉa mai Ở đó mà không muốn Muốn thì sao không Nhưng mà chết nhát Vợ đó đẹp thế màu Thằng nào thấy mà không ham Hồi đó Phải Cái con nhỏ đó mà gặp tao Thì đỡ biết mấy Gặp thằng Tâm uổng quá Nó không biết sai Tông Cách ngang hỏi Tâm Giờ mày muốn đi chơi không Tâm gơ ngác hỏi lại Chơi cái gì? Niệm phỉ cười Mày thấy nó ngu không? Rủ đi chơi mà lại hỏi chơi cái gì? Chơi gái chứ chơi cái gì? Tòng gật đầu Tao bao Niệm giải thích với Tâm Nó lại mới hốt thêm Một mớ khá bộn ở nhà thằng Chiến Rồi Niệm Quay sang Niệm Tòng Mày Đúng là vua bài cào Buẻ nào chuyện này cho tao nghe mày. Tòng không trả lời niệm, chỉ khoác vai Tâm và rủ: "Đi qua khu 3. Mày biết chỗ đó rồi chứ gì?" Tâm ngơ ngác: "Chỗ nào?" Niệm lại được dịp cười lớn và nham nhở bảo Tòng: "Tao đã nói mày rồi, thằng này khờ lắm, không biết gì đâu. Chắc giờ này nó vẫn còn trên." Tâm ngượng ngùng cãi "Biết chứ sao không mày?" Con vợ thằng Miên chứ ai, phải không? Câu đoán mò của Tâm không ngờ lại trúng. Từ lâu, Tâm đã nghe nói ở khu 3 có cô gái Campuchia rất xinh xắn sống bằng nghề tiếp khách ngay tại nhà. Điều đặc biệt nhất chính anh chồng của cô đã đứng ra đón khách và thu tiền. Trong trại dĩ nhiên không phải ai cũng có của để tiêu xài rộng rãi như những gia đình online. Những gia đình tị nạn Việt Miên Lào băng rừng vượt suối ra đi vốn đã không mang theo được gì lại thêm bao nhiêu tháng ngày mòn mỏi nằm chờ thành lập bây giờ may mắn được chuyển qua đây làm gì còn đồng bạc nào trong túi ngoại trừ những tiếp tế nhỏ giọt của thân nhân ở nước ngoài những người Campuchia và Lào phần lớn lại còn nghèo hơn cả người Việt nữa nhưng dù nghèo đến đâu thì cũng chẳng có ông chồng nào cho vợ mệt ngủ với người khác để kiếm tiền. đây có lẽ là một trường hợp duy nhất đáng ghi vào lịch sử ái tình đông dương. động cơ của việc này theo thiên hạ đồn với nhau là anh chàng campuchia đó trong cuộc hành trình đường bộ tìm tự do sang thái lan không may gặp khmer đỏ và cô vợ trẻ chung của anh đã bị chúng hãm hiếp anh liều mạng xông vào phản kháng Và bị bắn Mấy phát đạn Vào lưng và bắp đồi Anh không chết Nhưng què một chân Và trở thành bất lực từ đó Cô vợ đa tình của anh thế anh không còn khả năng chăn gối Liền cặp bồ lung tung Khi được chuyển qua Philippines Vào trại tị nạn này Cô vẫn chẳng thay đổi chút nào Anh tức mệt Giải quyết vấn đề gai mắt đó Bằng cách hợp tức hóa Trò chơi lăng nhăng của vợ Cho vợ hành nghề kiếm tiền và anh đóng vai manager. Câu chuyện nghe rất hoang đường. Chẳng biết chứa đựng được bao nhiêu phần trăm sự thật. Chỉ có điều chắc chắn là hiện nay người ta vẫn thấy anh khập khiễng bước đi trong trại. Và đám thanh niên thường được anh nộp tiền trước thì anh mới mở cửa cho vào nhà. Tổng. Là thân chủ thường xuyên ở đây Sau mỗi lần đánh bài Dù thắng hay bạn Thắng thì để ăn mừng Thua thì để xả xui Niệm cũng đã đôi lần kẻ ngang dại sầu Mặc dầu gã Đã có nguyệt kể cận hàng đêm Chỉ có tâm là chưa đến đây bao giờ Cho nên bước vào cửa Gã hồi hộp lắm Mắt cứ lấm nét nhìn quanh như Tên đi ăn trộm. Gã Campuchia nhận tiền từ tay Tổng, đếm này cẩn thận rồi phát cho mỗi đứa một cái cơm đôm và bảo ngồi chờ vì vợ gã đang bận tiếp khách. Sau tấm màn, vải san dậy cổ, trước khi cất tiền vào túi, gã trợn mắt nói cho Tổng biết nội quy ở động này để nhớ, để nhờ Tổng nói lại với Niệm và Tâm. Theo lời gã thì vợ gã rất đông khách, cho nên hễ thằng nào bước vô là phải nhập cuộc ngay. Đừng có những động tác loan quanh bên ngoài Hoặc xã giao thăm hỏi Làm mất thì giờ vàng ngọc của vợ chồng gã Tòng gật đầu Quay lại thông dịch ngay Cho hai thằng bạn biết Cả hai đứa cùng phì cười và gật đầu Niệm Bước lại ngồi bên cạnh tòng Và lấy thuốc lá ra hút Tâm thì mênh mê cái áo mưa Trong tay lanh man Nhớ lại những ngày còn bé có cái thú mua mông bóng cao su về gã mồm vào phùng mang thổi cho căng phòng lên rồi buộc sợi chỉ treo ở trước cửa cả Campuchia bưng khay nước lại đặt trước mặt tòng tổng ngẩng lên nó một vài câu tiếng Campuchia với chủ nhà rồi cất tiếng cười thật giòn dã phía sau tấm màn có tiếng thở khò khè rồi giọng phụ nữ nói nho nhỏ vọng ra Mà cả ba đều nghe không rõ. Tòng đưa mắt nhìn Tâm, khẽ mỉm cười. Tâm cũng mỉm cười đáp lại, nhưng rất ngượng ngùng vì khung cảnh này chưa quen với gã. Những ngày chờ xuất cảnh ở quê nhà, sẵn có tiền trong túi, Tâm cũng đã làm quen với bia ôm và gái điếm. Nhưng chỉ mới vài lần, chưa thành một thói quen để có thể cảm thấy thoải mái và tự nhiên như tàu với niệm từ sau tấm màn, một gã thanh niên người Lào từ từ bước ra, vừa đi vừa kéo phạc bơ tuyê. Tổng biết mặt gã và gã cũng biết mặt tàu, Nhưng cả hai cùng ngại chào nhau trong hoàn cảnh này. Tổng chỉ khẽ liếc nhìn và nhìn thấy mồ hôi của gã vã ra đầm đìa trên mặt, dính nhạt vào mái tóc cả gật đầu chào chủ nhà rồi lặng lẽ đi ra cửa chủ nhà cũng lững lững đi theo trả lại sự tự nhiên trong nhà cho vợ hành nghề cả đứng trên bìa hè nhìn trời hiu quạnh moi túi lấy thuốc ra hút tòng niệm tâm ngồi yên hồi hộp đợi ngay sau đó có tiếng chân đi lại tiếng nước khoáng sau tấm màn rồi cô gái miên thò đầu ra nhìn cả ba đứa mỉm cười. Tâm thấy xốn xang trong lòng, vì quả thực cô gái khá đẹp. Hèn gì thằng Tống cứ phải lai vãng đến đây thường xuyên. tổng hách hàm bảo Tâm. Cho mày đi trước đó, vào đi. Tâm ngần ngại đưa mắt nhìn niệm, nhưng niệm cũng dụ. Còn chờ gì nữa làm bộ hoài, nhớ mang áo mưa vào. Có biết xài áo mưa không? Tâm đứng dậy Lập tức cô gái Miên Tiến lại gần Níu cánh tay Tâm Dìu nhau Vào khuất sau tấm màn tội lỗi Ở nhà Hiên vừa trở về Vào tảng giường nằm Quay mặt vào vắt Thấy đôi mắt em còn đậm ướt Hậu ái ngại Đến ngồi bên cạnh và nói nhỏ bị đâu mà lâu thế Tao sốt cả ruột Hiên không đáp Đi suốt tối khóc về tuổi thân, đi loan quanh một vòng qua mấy khu vắng vẻ trong trại, nhớ lại những ngày còn ở Sài Gòn. Hiên thấy mình đã dại dột, từ bỏ cái hiện tại, không đến nỗi tồi tệ lắm để lao vào một cuộc phiêu lưu đầy những bất trắc của ngày hôm nay. Giả như nàng cứ ở lại, cuộc sống của nàng xét về nhiều mặt vẫn còn hơn. Hàng triệu người chung quanh. nhưng Hiên cũng như chị cứ khao khát Những phương trời xa Và vì vậy không biết quý Những gì mình đang có Năm ngoái Có anh chàng bác sĩ mới ra trường Muốn hỏi cưới hậu khuyên em từ chối ngay Vì lập gia đình rồi Thì khó xuất ngoại Vài tháng sau Đã thêm anh chàng Việt Kiều Từ Canada về Đến rủ hiên đi chơi Và ngỏ ý Tính chuyện lâu dài Hai chị em bàn với nhau Rồi cũng khước từ Một phần vì không biết gốc gác của anh ta ra sao một phần vì lúc ấy hậu đã lún sâu vào dịch vụ online đã chi ra một số tiền khá lớn rồi đó là chưa kể bao nhiêu chàng thanh niên si tình khác ngày ngày đến quán chỉ để được ngồi nhìn hiên ở quầy và nhất là được nghe hiên hát trên sân khấu đang từ một địa vị như thế bỗng dưng bỏ hết qua đây sống với một Thằng đàn ông xa lạ, vừa xấu xí vừa cọc cằn Mà vẫn không được yên thân Hiên có lúc ngơ ngác tự hỏi Tại sao mình lại dạy như vậy? Định mệnh, đưa đẩy nàng đến đây hay chính nàng đã tự chọn cho mình cái định mệnh ấy Ngồi một lúc, mình không nghe em nói gì Hậu, rón rén đặt bàn tay lên vai Hiên và cay đắng than Không ngờ nói mất dạy như vậy hiền lau nước mắt, xoay người, nằm ngửa và bực bội, hỏi hậu. Tại sao để chị cứ phải năn nỉ nó nhỉ? Là sáng mai em nên gặp ông Marcos. Em nói một tiếng, cho nó chết cha nó luôn. Hậu khổ sở giải thích một cách tàn nhẫn. Em thưa Marcos làm gì? Cảnh sát phi. Đâu có làm gì nó được, trừ khi... Là nó vi phạm quy định của trại Hoặc là Nó phạm tội hình sự Trên giấy thờ nó là chồng của em Nó có quyền đòi ngủ với em Cảnh sát can thiệp thế nào được ăn thua Là mình nói khéo với nó mà thôi Hiền Hiền siệt sực tỉnh Chết điếng trong lòng Khá lâu Nàng mới run run lên tiếng Chị nói với nó Đến thế là hết lời rồi Còn khéo đến đâu được nữa Em nói thật với chị dứt khoát là không thể để Nó làm nhục mình được Cái mặt nó đòi ngủ với em Thì chỉ có nước là em tự tử Cho khỏi xấu hổ Nó muốn lên thưa phái đoàn Mỹ Thì cứ để cho nó lên thưa Cùng lắm là chị em mình Về lại Việt Nam chứ sợ gì Đây là cái điểm mấu chốt Mà cả hai chị em không giống nhau Với Hậu dù phải trả bất cứ giá nào chị cũng phải đi mỹ đã sang đến đây rồi mà còn quay về thì còn chuyện gì mà nói nữa còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa hiên thì suy nghĩ đơn giản hơn việt nam lúc này tương đối đã dễ thở chị em nàng đang làm án phát đạt riêng hiên thì còn có niềm vui là tối nào cũng đứng trước micro hát karaoke và khán giả trong quán xem chừng đánh giá cái giọng ca của nàng rất cao ai cũng tán thưởng nàng ra đi là để lại bao nhiêu trái tim thương nhớ ở quê nhà cho nên với Hiên xuất ngoại được thì càng tốt không thì lại trở về sống bằng nghề cũ vừa có tiền vừa vui chơi sang Mỹ đã chắc gì sướng hơn nghĩ thế cho nên Hiên rất bực mình khi thấy chị Cứ phải xuống nước với tâm hậu nằm xuống bên cạnh em ôn tồn bảo. Trở về thì còn nói làm gì nữa. Em nghĩ coi, mình đã bán hết cả nhà cửa, cắt thổ cầu thành phố. Chưa kể bao nhiêu cái công lao. Và tiền bạc đã bỏ ra cả năm nay. Bây giờ sang đến đây, không nhẽ. Quay về. Khiến ngắt lời, giọng gay gắt hơn. Thì về cũng được chứ có sao. Bán nhà rồi Thì về mua lại nhà khác Bao nhiêu vàng Chỉ còn giữ cả Mà lo gì Hậu kiên nhẫn Giải thích loan quanh Để thuyết phục em Em tưởng Mua ở nhà dễ lắm mà Chị em mình Bây giờ trở về Đâu có phải là người trong nước nữa Mà là Việt Kiều hồi hương Sẽ bị Làm khó dễ Đổ mọi thứ Em không thấy biết bao nhiêu Tấm gương Việt Kiều Từ nước ngoài Về mua nhà hay sao Tắt gấp đôi Gấp rưỡi Người ở trong nước Hiên tặc lưỡi. Nhưng mà đắt hay rẻ. Cần mua thì cũng vẫn phải mua. Không mua được nhà lớn thì mua nhà nhỏ. Không mua nổi nhà mặt tiền thì mua nhà trong hẻm. Có gì đâu mà chị. Phải lo nghĩ cho nhức đầu. Rồi Hiên thở dài. Vừa than vừa chắt. Rõ thật là mua đấy cái khổ vào thân. Tự dưng đang ở yên. thì Lại kéo nhau sang đây. Để bây giờ lâm vào ngõ cụt. Hậu gắt nhẹ Thì mày cũng muốn đi Chứ đâu có phải mình tao đâu Mày còn ham hở hơn cả tao nữa Chứ có phải là tao ép buồn như mày đâu hiền cãi Thì vẫn biết thế Ai chả muốn đi Nhưng em tưởng là mọi việc Êm xuôi thì mới đi chứ Ai biết Là bớ phải cái thằng quỷ sứ ôn dịch này Nó tốn biết bao nhiêu tiền rồi Mà bây giờ lại còn rắc rối nữa Sau cô nói ấy Cả hai cùng im lặng Hậu chán nản, ngồi lên duỗi thẳng hai chân Giữa lưng vào vắt Đặt cái gối lên đùi Hiên thì nằm nghiêng Chống kiểu tay xuống giường Và kê đầu lên bàn tay Khá lâu, hậu Mới nói nhỏ Như tự nhủ Quay về thì kỳ lắm Đừng nói đến chuyện tiền bạc Chỉ nghĩ bạn bè, người quen Hàng xóm láng giềng, người ta súm lại giảm pha Tao đã thấy là khó chịu lắm rồi Mất mặt lắm Hiên mở to Mắt ra nhìn chị Ôi Thiếu gì người ở Mỹ cả chục năm Bây giờ còn bỏ về Mua lại hộ khẩu thường chú Sài Gòn cái mà Ừ thì cái tha rằng qua Mỹ rồi Lúc ấy về thì không sao Đi mới được nửa đường Bị đuổi về Thì nó khác xa lắm Hiên lật úp người Ngóc đầu lên nhìn hậu và hỏi Nhưng nếu cái thằng bất dậy Nó cứ nhất định đòi ngủ với em thì sao dở mặt Nó mà đụng vào người em Em đâm chết liền Em nói trước Chị cứ chuẩn bị tinh thần sẵn đi Thế nào Nó cũng lên khai với phái đoàn Mỹ Mình Chỉ có cách Quay về Việt Nam thôi Rồi Hiên Cố gắng nở nụ cười Nói đùa một câu Cho chị bớt buồn Thì Cứ coi như chị em mình mua vé bay đi du lịch Philippines rồi trở về. Cũng hơn cả mấy chục triệu người ước mơ ra nước ngoài, mà chưa được đi bao giờ. Hậu cũng gắng gượng cười theo, rồi quăng cái gối sang bên cạnh, tuột xuống giường. Lại bàn, lấy nước uống, trong thâm sâu, chỉ vẫn giữ kín một điều riêng tư, mà ngay cả hiên là người sống bên cạnh cũng không để ý, đó là vết thương chuyện tình của hậu tan vỡ từ mấy năm mà đến nay vẫn chưa phai nhạt trong tim hậu giả như chồng của hậu không phản bội lấy người khác thì chưa chắc hậu đã phải toan tính ra đi để hôm nay lâm vào một ngõ bí như thế này hậu ngồi bảo bàn quay lại bảo hiên có điều chỉ dặn em là dù sao đi nữa em cũng nên nhịn nhục nó một chút Đừng nặng lời với nó quá Nó lại tưởng rằng em cố ý Chọc tức hay khinh bị nó Nhìn cãi lại Nó đàng hoàng thì em coi nó như người thân Nó cả chớn thì em khinh nó thật chứ còn gì nữa Hỏi chị Cả tháng nay nó ở đây Em đối xử với nó như anh em trong nhà Có bao giờ Em lớn tiếng với nó đâu Tự dưng Bây giờ trò mất dậy Chị bảo em nhịn nó là nhịn làm sao Không biết nói gì hơn đành im lặng Dĩ nhiên Hậu Cũng đồng ý Với những điều Hiên nói Nhưng chị Ở vào thế kẹt Bởi chị không thể Quay về Việt Nam được Chị đang nắm Cái lưỡi dao Còn thằng Tâm Cầm cán dao Qua Mỹ Được hay không Là do ở nó Bởi vậy Chị phải ép lòng Mà chiều nó Chị trở lại Leo lên giường Nằm bên cạnh Hiên Và ghé tai Hiên Nói thật nhỏ Mày biết không Tao bảo nó là Muốn đi chơi gái Thì tao đưa tiền cho nó đi chơi Thế mà nó cũng không chịu Hiên nghiến rằng Việc gì chị phải khổ thân như thế Cùng lắm về lại Việt Nam chứ gì Em nói cho chị biết Nó mà vào Mà đúc vào người em Em đâm chết liền Em nói thật Rồi muốn là sao vậy ra Hậu hoảng hốt mắt Đừng có nói tầm bậy Hiên nhắc lại Em nói thật mà Hai chị em lại im lặng Mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình Khá lâu Hậu mới nói Thằng Quỷ bữa nay đi đâu mà giờ này chưa về nhỉ Hiên tạc lưỡi Kệ nó Cho nó đi luôn Đừng về nhà nữa thì tốt hơn Rồi Hiên ngồi dậy Tựa lưng vào vắt Và đột ngột Đổi đề tài Chị còn nhớ năm ngoái Chị đưa em đi coi Bói bài Trong chợ lớn không Bà thầy quả quyết Là cả chị Lẫn em Đều không có số xuất ngoại hậu Chống chế Bói toán coi cho vui vậy thôi Chứ tin làm sao được Hiền cãi Tin chứ Hồi đó chính Chị kể với em Là lần nào sắp vượt biên, chị cũng đi coi. thầy bói cảm, mà chị cũng đâu có nghe. chị vi anh trương bị bắt mấy lần. nghe em nhắc đến tên người chồng cũ hậu thấy bút nhói trong lòng, bị căm hận. hậu cố gạt đi, chua chát, cười bảo em. nhưng mà bà ấy bảo, ta với mày không có xuất xuất ngoại là sai, vì rõ ràng là mình đã xuất ngoại rồi, sang tới philippines. Không phải là xuất ngoại à Hiên vỗ một con mối trên má Rồi buông tay Ra Với lấy mùng Để tạm quên đi Nỗi buồn hiện tại Hai chị em thầm nhắc chuyện cũ Ở quán cà phê karaoke Mà giờ này Hiên vẫn còn nhớ Đến khôn nguôi Đang vui thì tâm đẩy cửa bước vào Cả hai chị em cùng im bặt, giật mình nhìn gã, rồi lại đưa mắt nhìn nhau. căn phòng tự dưng trở nên yên lặng cách nặng nề. hậu hồi hộp chờ đợi, thằng con rể sẽ lại phun ra những đòi hỏi cũ, nhưng may quá, gã không nói gì, leo thẳng lên gác. chị khu động lật cạch một lúc khá lâu, dường như cố ý để chọc tức chị em hậu. gác xếp không co giường, tâm, cởi quần dài, lăn đa sàn và mỉm cười vui vơ. Sau cuộc chiêu hoan miệt mài với cô gái miên sần điệu, những đòi hỏi sắc thịt trong cơ thể của gã tạm lắng xuống. Gã nằm ngửa, nhắm mắt lại và chỉ một lúc sau đã khoẻ khè, say giấc.